Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thậm chí ngay cả sau này lớn lên cũng vậy nha Tôi cũng không thích Không hiểu tại sao hôm đó lại muốn Thế rồi tôi rời khỏi phòng Lúc đó thì tầm khoảng 10 giờ Tôi ra tôi đứng ngay cái cánh cửa chính à, Mở ra thì ở ngoài trước là cái sân Hôm đó tôi ngắm trời, tôi ngắm đất Tôi hít thở tôi tận hưởng cái bầu không khí trong lành tĩnh mịch và mát mẻ của buổi đêm hôm ấy Sau một lúc tôi cảm thấy thoải mái và sẵn khoái Thì tôi muốn trở về phòng để đi ngủ Tại vì ngày mai còn đi học Nhưng khi tôi vừa quay đầu sang bên trái Để mà đi trở vô phòng Thì chỉ thoáng trong tích tắc thôi Tôi nhìn thấy Có một cái bóng trắng của một người Đi nhanh Phải nói nhanh lắm luôn Giống như lướt, giống như bay vậy Từ trước cửa cái phòng thờ Đi vào trong bếp Rồi biến mất Chỉ thoáng trong tức tắc thôi. Lúc đó tôi không thể tin vào mắt của mình. Sao mà lại nhanh dữ gì được? Nhà tôi chưa bao giờ có ma mà. Hay là có nghe nói là có ma trong căn nhà này? Không có. Phải nói tôi chết trân tại chỗ nha. Tôi chạy hết được rồi. Khi mà thấy được rồi đó, tôi muốn chạy nhanh ra khỏi chỗ đó để về phòng cũng không, không có chạy được nữa. Thì tôi đứng đó tôi bình tâm tôi suy nghĩ lại. Tôi nhớ lại rất kỹ cái hình ảnh mà tôi vừa thoáng thấy đó. Cái hình ảnh đó có lẽ là một người đàn bà. Và cái người này phải nói là trẻ, tại vì nhanh lắm mà cái dáng người thì nhỏ nhắn, tóc thì xõa uh, để quá dài. Lý do tôi tôi xác định được vậy tại vì tôi thấy cái phần đằng sau đó, sau đầu nè, đến quá dài, nó hơi phồng phồng lên, như vậy phải là tóc xõa quá dài. Tôi tự hỏi tôi không biết cái người này là ai. Tại vì cái căn nhà này đó là nhà mà do ông bà ngoại tôi đã được nhà nước cấp cho khi mà họ vào Sài Gòn năm 1975. Cái căn nhà này trước đây là của một sĩ quan à, của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Rồi sau đó thì ông bà tôi cũng chết tại cái căn nhà này khi mà đã già rồi. Ngoài ra đâu có ai chết trong căn nhà này nữa mà nhất là chết trẻ. Như vậy thì cái người đàn bà Mà tôi thấy mà còn trẻ đó là ai? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện trước mắt tôi như vậy? Sau một hồi tôi đứng chôn chân tại chỗ Thì tôi trở lại bình thường Coi như cử động lại bình thường Rồi tôi quyết định Thay vì về phòng ngủ tôi đi vô bếp để kiểm tra xem có gì không Tôi nhớ rất rõ lúc đó dưới nhà không có bật đèn. Chỉ có cánh trăng đêm dằn vặt chiếu vào nhà qua cái cánh cửa chính mà tôi đang mở và qua cái cửa, cửa sổ mà có kính đó. Mà trong cái bóng đêm của khu vực mà tôi nhìn thấy, cái hình ảnh đó nó hiện rõ ràng lắm, tôi không có qua mắt được đâu. Cho nên tôi khẳng định rõ rồi, tôi quyết định phải vào nhà bếp để xem mới được. Khi tôi vào bếp thì hoàn toàn không hề có gì cả. Ngay cả khi tôi bật đèn lên kiểm tra, cũng không có ai. Tôi mới ra cái chỗ đối diện, tức là phòng thờ của ông bà tôi, để tôi kiểm tra tiếp. Nhưng mà trong đó cũng không có gì. Tôi cũng bật đèn lên, hoàn toàn không có bóng người nào hay là con gì ở trong này cả. Hồi nãy nha, tôi chết tân nha, bây giờ phải nói nha, từ sống lưng của tôi tới đó, nó rợn rợn lên, ngược lên tới ốc luôn. Cái cảm giác ứng lạnh và nổi da gà nha, Nó lần lần nó lan hết cả người tôi Từ cổ xuống cánh tay đến bàn chân Lúc bấy giờ thì tôi mới hiểu ra được Là mình vừa gặp cái gì rồi Phải nói tôi giật mình thảng thốt Mà người lúc đó tôi run lên Tôi mới đảo mắt tôi nhìn Liên hồi luôn nhìn sợ quá Rồi tôi quyết định Tôi chạy nhanh lên phòng và không có ra ngoài nữa Sau cái sự việc đó tôi không có hề nói với bất kỳ ai Ngay cả người trong nhà cũng vậy Tại vì trong nhà tôi không có ai tin chuyện ma quỷ hết. Cho nên tôi biết chắc rằng dù có nói ra thì cũng không có ai tin. Thậm chí có thể họ còn nói tôi, mẹ mày, mày khùng. Tại vì đã từng có người bị như vậy khi mà họ kể chuyện ma với người nhà tôi. Bị dến cho một cái nhãn là khùng. Cho nên thôi, thà tôi chọn im lặng còn hơn bị dán cho cái nhãn khùng điên đó rồi câu chuyện này cũng dần phai tàn theo thời gian khi tôi lớn lên. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net